giáo thọ khi ca la dịch singalopada sutatta. Như vậy tôi nghe, một thời Thế Tôn sống ở Rajagaha, Dương Xá thành, tại Venupana trúc lâm, Kalandakaṇīpapa, chỗ tìm ăn của loài sóc. Lúc bấy giờ, Singalaka, khi ca gia chủ tử dậy sớm ra khỏi thành Dương Xá, với áo thấm nước, với tóc thấm nước,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 Ngài nói với Singalaka và chủ tử: "Này gia chủ tử, vì sao ngươi sớm ra khỏi thành Dương Xá với áo thấm ước, với tống thấm ước, chắp tay đảnh lễ các phương hướng, hướng đông, hướng thượng." Bạch Thế Tôn: "Thân phụ con khi gần chết có dặn con: 'Này con thân yêu, hãy đảnh lễ các phương hướng.' Bạch Thế Tôn: 'Con kính tín, cung kính, tôn trọng đảnh lễ lời nói của thân phụ con." Buổi sáng vậy sớm, ra khỏi thành Dương Xá, với áo thấm ướt, với tóc thấm ướt, chắp tay đảnh lễ các phương hướng, hướng đông, hướng thượng. Này gia chủ tử, trong lục pháp của bậc thánh, lễ bái không phải như vậy. Bạch Thế Tôn, trong lục pháp của các bậc thánh, thế nào là lễ bái Bạch Thế Tôn, trong lục pháp của bậc thánh, đảnh lễ sáu phương phải như thế nào? Lần thay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 giờ từ bỏ 14 ác pháp trở thành vị che chở phương. Vị này đã thực hành để chiến thắng hai đời. Vị này đã chiến thắng đời này và đời sau. Sau khi thân hoại mạng chung, vị này sanh ở thiền thú thiên giới. Thế nào là bốn nghiệp phiền não đã được diệt trừ? Này gia chủ tử, đó là nghiệp phiền não sát sanh, nghiệp phiền não trộm cắp, nghiệp phiền não tà dâm, nghiệp phiền não nói láo.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 Ai không phản chánh pháp vì tham, sân, bố, si, thanh danh được tròn đủ như mặt trăng đêm đầy. Thế nào là không theo sáu nguyên nhân phun khí tài sản? Này giá chủ tử, đam mê các loại rượu là nguyên nhân phung khí tài sản. Du hành đường phố phi thời là nguyên nhân phung khí tài sản. La cà đình đám hí diện là nguyên nhân phung khí tài sản.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 Đam mê các loại rượu có 6 nguy hiểm như vậy này gia chủ tử du hành đường phố phí thời có 6 nguy hiểm tự mình không được che chở hộ trì giờ con không được che chở hộ trì tài sản không được che chở hộ trì vì tình nghi là tác giả các ác sự đạn nhân các tinh đồn thất thiệt tự rước vào thân nhiều khổ não này gia chủ tử Giưu hành đường phố phi thời có 6 nguy hiểm như vậy. Này da chủ tử, La cà đình đám hí diện có 6 nguy hiểm. Luôn luôn tìm xem chỗ nào có múa, chỗ nào có ca, chỗ nào có nhạc, chỗ nào có tán tụng, chỗ nào có nhạc tây, chỗ nào có trống. Này da chủ tử, La cà đình đám hí viện có 6 nguy hiểm như vậy. Này da chủ tử, đam mê cờ bạc có 6 nguy hiểm. Nếu thắng xanh quán thù Nếu thua thì tâm san sầu muộn tài sản hiện tại bị tổn thất tại hội trường pháp định lời nói không hiệu lực bằng hữu đồng lưu khinh miệt vấn đề cưới gã không được tín nhiệm vì người đam mê cờ bạc không xứng để có vợ này gia chủ tử đam mê cờ bạc có 6 nguy hiểm như vậy này gia chủ tử thân cận các ác Hữu có 6 nguy hiểm những kẻ cờ bạc loạn hành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 đấu tranh làm hại thân ác Hữu sang thăm 6 sự não hại người ác Hữu ác bạn l nữ hành hành ác xứ đời này cả đời sau hai đời người bị hại cơ bạc cho đàn bà rượu chè múa giả ngủ ngày điphi thời thân ác Hữu sangthăm 6 sự não hại người chơi xúc sắc uống rượu theo đuổi đàn bà người lẽ sống của người khác đến cần kẻ hạ tiền, không thân trận trí, người ấy tự héo mòn như tranh trong mùa huyết, rượu chè không tiền của, khao khát tìm tửu điếm, bị chìm trong nợ đần như chìm trong bồn nước, mao tự hại mình, như kẻ mất gia đình, ai quen thói ngủ ngài, thức trọn suốt đêm trường. luôn luôn say sướt không thể sống gia đình. Ở đây ai hay than, ôi quá lạnh, quá nóng, quá chiều, quá chảy giờ. Sẽ bỏ bê công việc lợi ích đều tốt lành vì trôi dạt một bên ai xem lành và nóng nhẹ nhàng hơn cỏ lao làm mọi câu chuyện mình hạnh phúc không từ bỏ này gia chủ tử có bốn hạn người phải xem không phải bạn già tự cho là bạn người vật gì cũng lấy phải được xem không phải bạn giàu từ cho là bạn người chỉ biết nói giỏi phải được xem không phải bạn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 có bốn trường hợp, người bạn thứ tưởng phải được xem là người bạn chân thật. Không hoan hỷ khi bạn gặp nạn, hoan hỷ khi bạn gặp may mắn, ngăn chặn những ai nói xấu bạn, khuyến khích những ai tán thán bạn. Này gia chủ tử, như vậy có bốn trường hợp, người bạn thứ tưởng phải được xem là người bạn chân thật. Hiền tuồng thuyết giảng như vậy, hiền thệ thuyết giảng xong, Bật đạo sư lại giảng thêm. Bạn sẵn sàng giúp đỡ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 Được trở thành an ổn và thoát khỏi các sự sợ hãi này gia chủ tử có 5 cách người chồng phải đối xử với vợ như phương tây kính trọng giờ không bất kính đối với vợ trung thành với vợ giao quyền hành cho vợ sấm đồ nữ trang cho vợ này gia chủ tử được chồng đối xử như phương tây theo 5 cách như vậy người vợ có lòng thương tưởng chồng theo 5 cách thi hành tốt đẹp 4 phần của mình khéo tiếp đón bà con Trung thành với chồng khéo gìn giữ tài sản của chồng khéo léo và nhanh nhàn là mọi công việc này gia chủ tử người vợ được người chồng đối xử như phương tây theo 5 cách và người vợ có lòng thương tưởng chồng theo 5 cách như vậy phương Tây được che chở được trở thành an ổn và thoát khỏi các sự sợ hãi này gia chủ tử có 5 cách gì Thiện Nam tử đối xử với bạn bè như phương pháp bố thí Ái ngữ, lợi hành, đồng sự, không lường gạt Này gia chủ tử, được dị thiện nam tử đối xử như phương Bắc Theo năm cách như vậy Bạn bè có lòng thương kính dị thiện nam tử theo năm cách Che chở nếu dị thiện nam tử phóng túng Bảo trì tài sản của dị thiện nam tử nếu dị này phóng túng Trở thành chỗ nương tựa khi dị thiện nam tử gặp nguy hiểm Không tránh xa khi dị thiện nam tử gặp khó khăn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 Vợ chồng là phương Tây bạn bè là Ph phương Bắch nô bọc là phương dưới sa Môn bàlam Môn có nghĩa là phương trên cư sĩ vì gia đình đánhnh lễ phương hướng ấy kẻ trí giữ giới luật từ tốn và biện tại khiêm nhường và du Thuận nhờ vậy được danh sư già sớm không biết nhá bất đồng giữa hiểm Ng người hiền có phạm giới nhờ vậy được danh sư giúp chúng tạo nên bạn từ ái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 quán sát chấp Trì nhờ già thành vĩ đại được tán thánh danh sinh khi được nghe vậy xin Galaaka chủ tử Bạch Thế Tôn thật di Diệu thay Bạch Thế Tôn thật di Diệu thay Bạch Thế Tôn như người dựng đứng lại những gì bị quan xuống với bày ra những gì bị che kín chỉ đường cho người bị lạc hướng đêm đèn sáng và trong bóng tối để những ai có mắt có thể thấy sắc cũng vậy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 Dương xã núi Kỳ Già Cuta linh thú. Bốn thiên dương sau khi sắp đặt trứng dự bốn phương với đại vương Yakha và Soa. Đại vương Gandapa càng phát bạn. Đại vương Kumbanda cứu bạn trà và đại vương Naga Nayak. Án ngữ bốn phương, bảo trì bốn phương. Trong đêm tối thăm sâu với hồng quang tuyệt diệu, chổi sáng toàn thể núi linh thú đến tại chỗ Thế Tôn. Sau khi đến, đảnh lễ ngài và ngồi xuống một bên. Các vị già xoa có vị đảnh lễ Thế Tôn rồi ngồi xuống một bên, có vị nói lên những lời chúc tụng hỏi thăm rồi ngồi xuống một bên. Có vị nói lên tên họ rồi ngồi xuống một bên, có vị im lặng rồi ngồi xuống một bên. Sau khi ngồi xuống một bên, đại dương Vesavana tiền sa môn và Thế Tôn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 kỳ kỳ có lòng thương muôn loài. Đảnh lễ Vesabha, Tỳ Xá bà, thanh tịnh tu phổ hạnh. Đảnh lễ Kakusenda, Câu Lâu Tôn, vị nhiếp phục ma quân. Đảnh lễ Konagamana, Câu Đa Hàm, Bà La viên mãn. Đảnh lễ Kassapa, Ca Diếp, vị giải thoát muôn mạn. Đảnh lễ Agirasa, vị Tích tử uy hoàng đã thuyết chân diệu pháp. Việt trừ mòi khổ đau ai yểm Ly thế giới nhìn đời đúng như trên gì ấy không hai lưỡi bậc vĩ đài thanh thoát cùng đánh lễ cô tama lo An L nhân thiên Trì giấy Đức viên mãn vật vĩ đài thanh thoát mặt trời sáng mọc lên dần Thái Dương tròn lớn khi mặt trời mọc lên đêm tối liền biến mất khi mặt trời mọc lên liền được gọi là ngày biển cả thái chiều đồng như hồi nước thâm sâu ở đấy mọi người biết chính biển cả hải triệu dân chúng gọi phương ấy là phương Buriman huyền đồng. Di trị vì, vì phương ấy bậc đại dương danh xưng loài càng khát bà danh gọi Datarathan trị quốc thiên dương. Càng khát bà hộ quanh hưởng múa hát của họ. Vua này có nhiều con. Ta nghe chỉ một tên 80 và 11 đại lực danh Indra Họ kim ngựn thế tôn, tụng dòng họ mặt trời, từ xa họ lễ Phật, bật vĩ đại thanh thoát, đảnh lễ bậc siêu nhân, đảnh lễ bậc thường nhân. Thiền tâm nhìn chúng con, phi nhân cũng lễ ngài. Đã nhiều lần nghe hỏi nên đảnh lễ như vậy. Quý vị xin đảnh lễ, Gotama chiến thắng. Chúng con xin đảnh lễ, Gotama chiến thắng. Đảnh lễ Gotama, bậc trí đức viên mãn. Họ được gọi Bita. Nói hai lưỡi sau lưng sát sanh và tham đẫm đào tặt và mangtrá dân chúng gọi phương ấy là Ph phươngakira Phương Nam gì chỉ gì phương ấy bậc đại dương danh xưng chủ lời ku bandada của bàntrà danh gọi video ha thì lâu tập bandada hầu quanhthưởng múa hát của họ vô này có nhiều con ta chỉ nghe một tên 80 và 11 Đây lực dân India, họ chim ngựn thế tôn, tụ tập họ mặt trời. Từ xa họ lễ Phật, bậc vĩ đại thanh thoát, đảnh lễ bậc thượng nhân, tâm nhìn chúng con, phi nhân cũng lễ ngài. Đã nhiều lần nghe hỏi nên đảnh lễ như vậy. Quý vị xin lễ, Gotama chiến thắng, chúng con xin đảnh lễ, Gotama chiến thắng. Đảnh lễ Gotama, bậc đức viên mãn. Mặt trời sáng lặn xuống, dần thế dương tròn lớn. Khi mặt trời lặn xuống, ban ngày liền biến mất Khi mặt trời lặn xuống, liền được gọi là đêm Biển cả hải triệu đồng như hồ nước thăm sâu Ở đây mọi người hết Chính biển cả hải triệu, dân chúng gọi phương ấy là phương Pachima, phương Tây vị trị gì phương ấy, bậc đại dương danh xưng Chủ các loài naga Danh Virubakha, tì lâu bác xoa Loài naga hầu quanh, hưởng múa hát của họ Giữa này có nhiều con, ta chỉ nghe một tên, 80 và 11, đại lực danh India. Họ kiêm ngưỡng Thế Tôn, tụ tập họ mặt trời. Từ xa họ lễ Phật, bậc vĩ đại thanh thoát, đến lễ bậc siêu nhân, đến lễ bậc thường nhân, thiện tâm nhìn chúng con, tuy nhân cũng lễ ngài. Đã nhiều lần nghe hỏi nên đảnh lễ như vậy. Quý vị xin đảnh lễ, Gotama chiến thắng. Chúng con xin đảnh lễ, Gotama chiến thắng. Đảnh lễ Gotama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 Hãy subscribe cho kênh không